Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Chương 3517 nước lớn hướng tới Long Vương. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. Một đầu mái tóc như thác nước loại đen nhánh thoải mái, mặt trái xoan. Tiểu mũi ngọc, nhất là nọ đôi con mắt phân ngoại trọc người chú ý. Nhìn quanh trong đó, phảng phất có thể nói một loại. Tốt một vị thanh tú có người tiểu mỹ nữ. Nhượng Lâm Hiên thấy vậy hai mắt đâm đâm. Bất quá, đừng hiểu lầm, Lâm Hiên sở dĩ như vậy, khả năng không là bởi. Vì nàng này mỹ lệ, mà là. Chính mình biết. Tránh xác thuyết, há ngừng là biết. Lâm Hiên mặt mày kinh ngạc, sưởng sốt ước chừng có tốt vài tức công. Phu, mới xá như vậy khai khẩu nhạn nhi, ngươi vậy sao tại nơi này? Sư, sư phó. Một bên, nọ mỹ lệ thiếu nữ đồng dạng là từ chỗ mắt đứng nhìn cơ hồ. Không tin chính mình chỗ đã thấy một màn. Thật sự là, này dạng khéo gặp thái quá vượt quá tưởng tượng. Tuy nói không xảo không được thư, nhưng lâm hiên nằm mơ cũng không. Nghĩ tới, hội tại này dạng tình hình hạ, gặp mặt chính mình ái đồ. Nhất điểm tư tưởng chuẩn bị cũng không. Cái, này ý nghĩ còn chưa chuyển xong, lại nhất thanh âm quen thuộc. truyền vào cách lỗ tai tỉ tỉ đối phương hai cái thủ lĩnh đã trở về. Ngươi vậy sao còn ở nơi này lo lắng chẳng lẽ gặp cường địch ta tới. Giúp ngươi. Lời còn chưa dứt, lại nhất đảo diễm lệ kinh hồng hiện lên xuất ra. Quang hoa nhất liếm, lộ ra nhất thiếu nữ xinh đẹp dung nhăn, so sánh. Thượng quan nhãn còn muốn nhỏ bé người trẻ tuổi nhất điểm, dung mạo. Cũng pha có vài phần tương tự, bất quá muốn càng mượt mà một chút. Khuôn mặt có vài phần anh nhi mập ú bộ dáng không cần quay đầu lại, Lâm Hiên cũng biết là ai đến. Thượng quan tỷ muội, chính là chính mình trước hết thu hoạch hai cái. Độ Nhi, tuy nói một lần xa cách vài ngàn năm, nhưng bọn họ giọng nói và dáng điệu nụ cười Lâm Hiên lại vậy sao có thể quên. Lúc trước, Lâm Hiên đi âm ty địa phủ tìm kiếm Nguyệt Nhi từng bái. Thác sư huyên sư tỷ đi tiểu giới diễn đem bọn họ tìm về đến, chỉ là đủ. Loại cơ duyên xảo hợp Không có thể hoàn thành thôi. Này sự. Long Sư Huyên cũng từng nhắc tới quá. Lâm Hiên mặc dù cảm tiếc. Núi nhưng cũng bất hảo nhiều lời. Chỉ là chính mình giờ đây sự tình. Quá nhiều. Phân thân hết cách. Cho nên chỉ có thể đem chuyện này tạm. Thời áp sau đó. Lâm Hiên tính toán tìm kiếm đến tu la thất bảo sau này. liền tự mình. Đi tiếp bọn họ. Dù sao cũng là chính mình ai đổ. Nào có có thể đối với các nàng không? Quan tâm. Na hiểu được còn không có đi. liền trước tại nơi này gặp. Hơn nữa còn là tại này dạng tình hình hả Trừ. Ra kinh ngạc. Còn là kinh ngạc. Mặc dù dĩ lâm hiên tu tiên kinh. Nhiệm kỳ này dạng trải qua. Cũng là vạn vạn chưa từng nghĩ đến. Nhưng rất nhanh. liền biến thành vui mừng. Quản hắn này dạng trải qua. Suốt không lạ thường có thể cùng hai vị. Độ nhi gặp gỡ chính là hoan hỷ. Linh nhi, vậy sao? Ngươi tưởng muốn cùng nhãn nhi liên thủ đánh bại. Ta đây người cách sư phó. Lâm hiên tâm tình vô cùng tốt, cũng khai nổi lên vui đùa. Thượng quan linh ngây người, một đôi tuyệt đẹp con mắt chừng được thật, to, vuốt vuốt nhãn sư. Sư phó, không sai. Là ta, các ngươi hai cách nha đầu, vậy sao hội ở chỗ này? Lâm Hiên cười ha hà thuyết. Sư phó. Làn gió thơm cũng thế. Thượng quan linh xác nhận chính mình không có. Nhận sai. Nhà đầu kia tính cách nhất hướng hoạt bát. Cao hứng dưới đắt. Quên đi trường hợp. Không để ý bên cạnh còn có số lượng khoảng ngàn tu. Sĩ từng đôi chém giết. Toàn thân thanh mang vừa nổi lên tựa như Lâm. Hiên đánh tới. Đặt tại trong ngực của hắn. Khóc được là mong chờ. Sư phó thật tốt quá Ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại Ngươi Tiểu nha đầu vừa nói Một bên hoa hoa khóc Như thế kết quả đem bên cạnh tu tiên giả nhóm thấy vậy chố mắt đứng Nhìn nhất là những Này chạy tới tăng viện hai vị đại tiểu thư Bách Thảo Môn tu sĩ Nhất cái người cách đều trợn to con mắt Như cùng rơi vào Đám mây mù Tiểu tử này không phải địch nhân sao Nhị tiểu thư vậy sao lại yêu Thương nhung nhớ đứng lên Còn hắn Sư phó Có lầm hay không Tuy nhiên tu tiên giới kỳ quái Nhưng này cũng không Tránh khỏi thái quá khó có thể tin nổi Còn là nói đúng phương thi Chuyển cái gì tột bực bí thuật Nhượng chính Mình những Này nhân sinh ra ảo giác Cái Này ý nghĩ còn chưa chuyển xong Càng kinh ngạc một màn suốt Hiện Sư phó Lại là một tiếng thét kinh hãi, thượng quan nhàn cũng khóc được mong. Chờ, giống như Lâm Hiên nhào tới. Cùng mũi muội so sánh với, nha đầu kia tính cách xác thật muốn ổn. Trọng một chút, nhưng sư phó kính trọng tư niệm, làm sao nếm thiếu đi. Nửa điểm. Lúc này thấy đến Lâm Hiên, đã hoan hỉ được liền ngay cả nói đều phải. Nói không nên lời. Chỉ có ôm hắn ú ô khóc lớn, nước mắt tự bạch ngọc loại khuôn mặt chảy. Xuống, lâm hiên trên mặt chính là một bộ xấu hổ sắc đồng thời cũng rất là hoan hỷ chính mình đi tới nơi này vốn là là bái hiên cắt giải vây. Không nghĩ tới lại diễn biến thành loại kết quả này. Có được mặt khác một nửa tàng bảo đồ tạm thời đang cùng bái. Hiên cắt vung tay sẽ không chính là hai cái nhà đầu tông phái bách. Thảo môn đi. Lâm hiên trong đầu ngao suốt một cái ý niệm trong đầu. Tuy nhiên vẻn vẹn là suy đoán, nhưng càng nghĩ càng cảm giác được dựa vào đáp án. Nếu không, vậy sao giải thích thượng quan tỉ mùi hội ở chỗ này? Trong lúc nhất thời, Lâm Hiên nét mặt có chút sở khóc sở cười. Này thật đúng là đại thủy hướng tới Long Vương Miếu cả nhà không nhận. Ra cả nhà, tốt tại lão thiên gia đời chính mình không tệ. Tại thời khắc mấu chốt nhượng chính mình cùng bọn họ đoàn tụ. Nếu không bái hiên cắt cùng bách thảo môn xung đột, lòng bàn tay mu Bàn tay đều là nhục, bất luận ai thắng bại, hoặc là lưỡng bại câu. Thương chính mình đều không phải rất là nghệ hoài không thể. Tốt tại còn chưa tới nọ một bước. Giờ đây thu tay lại còn kịp. Niệm cho đến này, lâm hiên đại thở dài một hơi. Cả cái quá trình nói đến phức tạp kỳ thật lâm hiên cùng hai cái đồ. Nhi gặp gỡ quen biết nhau cũng cũng không có tốn hao nhiều ít công Phu Nhưng bởi vì so với này thủ lĩnh duyên cớ Này một chỗ chiến cuộc Vốn Là đã bị đông đảo tu sĩ sở chú ý Tất cả mọi người tưởng muốn nhìn ai thắng ai thua Biết được chờ Vờ Vờ Tới Nhưng lại như là này nhất cách làm người khác không Lời để nói kết quả Tất cả nhân ngây người Trước ngừng tay chính là này phổ cận tu tiên giả. Bọn họ tuy nhiên không có biết rõ ràng sự tình từ đầu đến cuối. Nhưng tu tiên giả một loại đều là cực kỳ thông minh, hơi nhất tự đánh giá. Cũng rõ ràng này chính giữa đại có duyên cứ, hơn phân nửa là chính. Mình nhân nổi lên hiểu lầm xung đột. Song phương thủ lính đều nắm tay nói họa chính mình chính ở chỗ này. Ngu ngốc động thủ làm cái gì? Vì vậy đánh nhau thanh âm dần dần nhỏ. Không thiếu nhân đem pháp bảo thu hồi trói mắt Linh Quang cũng từ từ. ảm đạm đi xuống. Chỗ xa Vũ Vân Nhi cùng Lưu Tâm cũng phát hiện không ổn hai nữ đồn. Quang vừa nổi lên hướng tới bên này bay qua đến. Lần này đây không có nhân ngăn trở không quản là bái hiên cắt còn là. Bách Thảo Môn Tu Tiên Giả lúc này đều là không hiểu ra sao ước gì có. Nhân xuất đầu, năng lực nhanh lên một chút biết rõ ràng sự tình từ đầu đến cuối. Tình huống như vậy hả? Hai người tự nhiên là thoáng qua tức là đến. Rất nhanh đi ra đến. Thượng quan linh thượng quan nhạn tỉ mũi như trước nằm ở lâm hiên. Trong lòng, nức nở không thôi. Này dạng kết quả, nhượng hai nữ chố mắt đứng nhìn cơ hồ dĩ là chính. Mình nhìn lẩm Một lúc lâu mới thì thảo khai khẩu thiếu ra. Này! Đây là làm. Sao vậy? Thiếu gia. Thượng quan nhãn quay đầu lại, theo sau liền nhìn thấy Bái Hiên Các, hai vị các chủ. Trên mặt cũng mãn là xá như vậy sắc sư tôn, ngài. Ngài biết bọn Họ hai cái. Đây, sơ đại đầu năm nhị các vị đạo hữu tân niên khoái nhạc, rất nhiều đạo. Hữu hai ngày này đều ở ngủ làm biến cảm giác đi, Huyền Vũ chính là sáng sớm